Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 52 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ mươi 235, Lôi Trận Bảy Rập Trên một tòa núi cao trăm trượng Từ Nam qua Bắc, từ Tây sang Đông Lấy theo thứ tự hình dạng xoắn ốc Đứng sừng sững bốn tòa sơn phong Từ thấp đến cao Trên đỉnh núi bao phủ một cái mảnh mây đen nghịch Thỉnh thoảng có sắm xét nện xuống. Những đạo lôi quang này dưới thùng nước còn lớn hơn nhiều. Mặc kệ là nện lên đâu, đều sẽ như là một đầu lôi long xoay quanh bốn ngọn núi một lần nữa trở lại trong đám mây đen nghịch kia. Sau đó, một lần nữa, nện xuống. Thả mắt nhìn qua, quả thật từng cái từng cái lôi long dần quanh cái đỉnh núi, tuần hoàng qua lại, vĩnh viễn không dừng. Nơi này chính là tích lôi sơn. Trác phàm dưới chân núi, nhìn cảnh tượng hùng dĩ này mở miệng hỏi. Mà sách tứ quỷ, ao ào gật đầu. Trên mặt lộ ra cái vẻ chua xót không dám nhớ lại. Quỷ hùng sát, càng là vẻ mặt buồn rầu, nói về khó khăn trong quá khứ. Chúng ta đã bị dây ở chỗ này 6-70 năm, mỗi ngày bị mấy ngàn chục đạo lôi điện đuổi theo. Sơ ý một chút, liền sẽ bị sấm sét bổ xuống, ngoài thì cháy, trong mềm, đào thấu tầm càng Nếu không phải có tên ngu ngốc nào đó, đem cấm chế này mở ra một cái lỗ hổng để cho chúng ta chạy thoát. Nói không chừng, chúng ta bây giờ hoàn toàn không có dũng khí sống sót. Những năm này chúng ta thật sự sống không có dễ dàng gì. Vừa nói, quỷ hung ác chỉ về phía cái khối sườn đồi phía Tây, rồi mới lớn tiếng khóc. Ba con quỷ còn lại thấy vậy cũng không khỏi rơi nước mắt. Lệ Kinh Thiên nhìn hết thảy, Gương mặt ngăn không được mà hung ác co rút Dúng là một chuyện thương tâm Rất đáng giá được đồng cảm Bị bọn gia quả này nói ra miệng Làm sao có cảm giác sai sai như thế Riêng chuyện người ta cứu người Mặc kệ người kia là ai Đều có thể nói là ân nhân của các ngươi rồi Các ngươi không cảm tạ ân tình Cũng liền thôi đi Còn nói là người ta ngu ngốc Thiên hạ của dạng người như là bọn họ sao Trác Phạm Không vì mấy cái giọt nước mắt cá sấu của bọn hắn mà bị làm cho cảm động. Chỉ là xa xa nhìn phía sườn đồi kia, trong mắt khẽ nhúc nhích. Đối phương chẳng những không phải là đồ ngốc, hơn nữa còn không phải là không quý phá vỡ cấm chế này. Chẳng lẽ người kia cố ý thả bọn hắn đi ra? Long mài nhíu lại, lệ kinh thiên ngạc nhiên nói. Trác phàm gật đầu cười nói, cấm chế này mặc dù là nhập gia tùy tục, trên cơ sở dãy núi, Vốn là cái tòa đại trận thiên nhiên Được bố trí xuống Nhưng mà bố cục cực kỳ tinh tế Ít có lỗ thủng Dạch núi kia cũng chính là một trong những cái lỗ thủng hiếm hoi Trừ phi là cao thủ trong nghề Nếu không tuyệt đối khó nhìn ra Cái gì? Người kia là cố ý sao? Vậy tại sao mà khi bốn chúng ta đi ra Lại không thấy được bóng người của hắn? Chỉ một thoáng Tứ quỷ ngừng khóc Nhìn lẫn nhau Đều cảm thấy rất là kỳ lạ Bọn hắn tự hỏi, tựa như trừ bốn người bọn hắn luôn ở bên nhau ra, coi như trong tâm môn cũng không có bằng hữu nào khác. Người nào xà hảo tâm như vậy, cố ý đến thả bọn hắn đi ra. Sờ mũi một cái, trác phàm cười khẽ một tiếng. Người kia làm như thế, tất nhiên là có dụng ý của hắn rồi. Thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hành động của hắn lại là thành toàn cho lão tử. <cười> Tốt! Không cần phải nghĩ nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta chính là bố trí xuống trận pháp, chờ cổ tâm thông vào cuộc. Ta nhìn trận thức lục cấp này bất quá có một chút tàn khuyết. Đợi ta thật tốt tu bổ một phen, nhất định làm cho quy lực của nó tăng lên gấp bội. Trác phàm chỉ chỉ ngọn núi kia cười to. Lệ Kinh Thiên gật đầu, nhưng một hồi sau Cao mày nói, Trác quản Gia, ngài thật sự có thể xác định tiểu tử kia sẽ vào trận sao? Nếu lãng nhìn thấy cái trận thức này, phát giác đó là cái bẫy, ở bên ngoài chờ chúng ta thì làm sao bây giờ? Đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công, chúng ta thế nhưng không có dây dưa cùng dáng nổi đâu. Yên tâm đi, nếu như là người khác có lẽ sẽ không có dễ dàng đi vào, nhưng mà hắn nhất định sẽ tiến vào. Chính vì hắn có danh hiệu bất bại ngoan đồng, cả đời chưa bao giờ bại qua. Người chưa từng trải qua thất bại liền sẽ tự đại. Mà tử đại liền sẽ mù quáng. Ta tin tưởng dưới gầm trời này Không có cường giả thần chiếu nào Dễ lừa hơn so với cổ tam thông Hơi nhếch môi lên Trác phàm lộ một nụ cười tự tin Lệ kinh thiên duỗi ngon tay cái Tán thưởng lên một tiếng Trác quản gia quả nhiên là biết nhìn rõ lòng người Người bình thường không có thể nào so sánh Lão phu cực kỳ bội phục Tốt Bây giờ ngươi đừng có giúp mong ngựa nữa Mặc dù ta đoán được hắn sẽ vào trận Nhưng thực lực của người này Thâm bất khả trắc Có thể thuận lợi bắt hay không Vẫn là hai chuyện Chỉ mong dựa vào cái đại trận thiên nhiên Trên cơ sở trận thức lục cấp Cộng thêm hai người chúng ta khống chế Có thể trong một lần hành động thành công Nếu không thì Trác vàm nhướng mày Thở dài một hơi Mà sách tứ quỷ nghe thế liền vội vàng nhảy dựng lên Khang khang cuốn họng kêu Vậy chúng ta phải làm cái gì đây Các ngươi ở trong trận tiếp ứng, phối hợp với hai người chúng ta, nhiễu loạn cố tam thông. Không muốn, chúng ta muốn nếm thử cảm giác, khống chế trận pháp kìa. Trước kia, tại Ma Sách Tông, tất cả mọi người không có để bốn người chúng ta động vào trận pháp, rõ ràng là kỳ thị chúng ta. Tứ quỷ bất mãn hướng các phàm kháng nghị, các phàm tức sạm mặt lại trong lòng thầm than Bốn tên nhóc ngu ngốc các ngươi, người ta không có để cho các ngươi động vào trận pháp, chính là sợ các ngươi làm phiền. Nói là kỳ thị cũng không đủ. Sau đó, hắn nghiêm mặt lạnh lùng nói, Ta cũng kỳ thị các ngươi, một lát nữa lúc mà ta bài trận, đừng có mặt con mẹ nó làm loạn động trận pháp của ta. Còn có sau khi mà cổ tam thông vào trận, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ra sức một chút nếu không... Trác phàm động động ngon tài, thân thể của tứ quỷ lập tức rung động, co rụt lại về phía sau, không ngừng gật đầu. Chỉ trong tích tắc, bọn hắn xoay người lộ ra một thần sắc dạng phần quỷ quốc. Quán hận, dùng chân đá loạn đất đá, tâm lý làm sao cũng nghĩ không có thông. Vì cái gì, tất cả mọi người đều kỳ thị bọn hắn. Bốn người bọn hắn là ma đạo anh kiệt ưu tú như thế, làm sao mà không nhận được chào đón vậy? Nhìn bóng lưng có một chút hiu hoành của bốn người, lệ kinh thiên bật cười lắc đầu một trận. Cùng với rác phàm liếc nhau, đối với bốn tên dở hơi này đều là dở khóc, dở cười. Ba ngày sau, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, bóng người của gỗ tam thông xuất hiện dưới chân của tích lô sơn. Chỉ khác biệt, cùng ba ngày trước, mây đen ở trên đỉnh tích lô sơn đã biến mất không còn tâm hơi. Khí trời phá lệ sáng sủa, bốn phía chim hót qua nở. Chỉ có tại tích lôi sơn, không có một ngọn cỏ kia. Ở giữa nham thạch, ở giữa thỉnh thoảng lại có xét xẹt qua. Như đang nhắc nhở mọi người, nơi này đã từng là nơi lôi hải bốc lên. Thế nhưng cổ Tam thông nhất thời nhìn không ra. Chỉ hơi hơi, nhúng nhúng chớp mũi, hướng về phía trên núi hét lớn. Sáu tên khốn kiếp các người, tiểu gia tín nhiệm các người như thế, lại chạy trốn khỏi tiểu gia. Các người có biết thời gian để cho tiểu gia... có thể đi ra ngoài không nhiều lắm hay không? Các người không mau tranh thủ thời gian, tìm càng thêm nhiều dược tài cho tiểu gia ăn. Tiểu gia sẽ hối tiếc nuốt cả đời. Lần tiếp theo được đi ra ngoài ăn dược tài, cũng không biết lúc nào nữa. Nghe được không? Ta biết các ngươi đang ở trong núi, tranh thủ thời gian, lăn ra đây cho tiểu gia. Tiểu gia thấy thời gian đã cấp bách, cho nên sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu để cho tiểu gia phải tự mình bắt các ngươi Kết cục, thế nhưng sẽ không có nhất định. Tiếng cười lạnh non nớt, tựa như hài đồng của cổ Tam Thông không ngừng vang lên, âm thanh truyền xa trăm dặm. Thế nhưng bên trong dãy núi kia lại không có một chút đồng tĩnh Cổ Tam Thông sắc mặt giận dữ hét lớn. Tốt, cái này là các ngươi tự tìm đường chết. Đợi đó, một khi mà tiểu gia bắt được các ngươi, nhìn xem tiểu gia làm sao để mà thu phục các ngươi. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng nổ giang, cổ tam thông đột nhiên bay về vị trí trung tâm của ngọn núi. Thế nhưng khi hắn vừa mới đến giữa bốn ngọn núi, hít hít cái mũi muốn dò xét vị trí của bọn người trác phạm. Bỗng nhiên, du du một tiếng, cuồng phong đã nổi lên. Tiếp theo, từ bốn phía một trận biến quá. Bị khí lưu màu đen cuồn cuộn bao trùm, bốn ngọn núi nhất thời chìm ngập trong bóng đen che trời. Biến mất không thấy đâu nữa. đồng thời sấm sét nổ gian trên đỉnh đầu lâu dần đen kịch tản ra cái điện quang áp xuống dưới giống như một cái nắp nồi to bự đem cổ tam thông triệt để nhốt lại trong mắt bỗng nhiên co rụt cổ tam thông không khỏi kêu lên sợ hãi trận pháp sao trác phàm cùng với lệ kinh thiên phân biệt giấu ở trong sơn động của ngọn núi cao nhất cùng với ngọn núi thấp nhất trong dãy núi khống chế trận pháp tiếp ứng lẫn nhau Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cổ Tam Thông Đều liên tục cười lạnh Bất bại ngoan đồng Người nhà rốt cuộc cũng đã vào trong rồi Tiếng sấm rền nổ giang Rơi vào trên dãy núi Chỉ một thoáng Đã thấy cái đầu lôi lòng Xoay quanh bốn ngọn núi đi lên Đem trọn cái ngọn núi dày trong sấm sét Một lần nữa trở thành lôi điện cấm chế Cho dù là cao thủ thành chiếu Cũng không có trốn thoát được Cổ Tam Thông Thân thể lắc một cái Lông mài nhăn tích Che hai lỗ tai Chẳng ghét nói hỗn đản đáng chết Bày cái trận pháp gì không bày Hết lần này tới lần khác Lại bày lôi trận Trác phàm Cùng với lệ kinh thiên Hai người nghe thế Càng cười to Đúng chỉ là lôi trận Mới có thể trị được Cái tên tiểu quái vật nhà ngươi Cái tên nhóc này quả nhiên sợ sắm Lệ lão Trước mắt chúng ta cho hắn Nếm một chút món ăn khai dị đi Nhưng mà phải cẩn thận Có lẽ lôi điện này sẽ gây thương tổn rất lớn đối với hắn. Ta cũng không có muốn giết chết hắn. Ta muốn bắt sống. Trác phàm ở trong trạng Pháp truyền âm cho Lệ Kinh Thiên. Lễ Kinh Thiên gật đầu cười to. Ta minh bạch ý tứ của trác quản gia. Dù sao bỏ ra nhiều dược tài như vậy cũng không thể uổng phí được. Yên tâm đi, lão phu có chừng mực. Kết quả, hai người một lần nữa cười lớn một trận liền bắt đầu kết ấn. Một tiếng giang thật lớn phát ra. mấy trăm đạo lôi lòng từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào trán của cổ tam thông tiếng nổ giang không ngừng phát ra ở giữa sấm chớp thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cổ tam thông thoáng chốc đã bị nện xuống lòng đất tạo nên một mảnh bụi mù Trác phàm dỗ dàng dừng lại một mặt quan tâm nhìn về phía đó hét lớn chờ một chút tiểu tử này làm sao mà không chống cự chứ chẳng lẽ lôi điện có tính trí mạng đổ dáng sao vậy thì phiền phức rồi ta không có muốn để cho hắn chết đâu trác quản gia không bằng lão phu đi xem một chút nha lệ kinh thiên đề nghị trác phàm nhíu mày có một chút chần chừ không chừng thế nhưng chờ khi bụi mù tan đi một màn khiến cho ai người không có thể tin được xuất hiện chỉ thấy mặt đất đã bị cổ tam thông đạp ra một cái lỗ lớn tựa như mới bị sao băng nện qua thế nhưng cổ tam thông vẫn như cũ êm đẹp đứng ở chỗ đó Bịt lấy cái lỗ tai, quẹt mờm, khắp khuôn mặt là cái vẻ căm ghét, nhưng mà ngay cả một điểm vết thương đều không có. Làm sao có thể chứ, lôi điện hẳn là nhược điểm của hắn mà. Trác phàm không thể tình hét to, lông mài nhăn thành một đoàn, trầm ngâm một trận rồi mới quát to. Yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ, các ngươi ở bên ngoài nhiễu loạn, để cho lão tử thấy rõ ràng một chút. Hắn làm sao mà cản được lôi điện, Lệ lão lần này chúng ta phải tăng thêm quy lực Dân Năm người còn lại hô to một tiếng Tứ quỷ hóa thành bốn cái đạo hư ảnh Cười tà bay về phía cổ tam Thông Lệ kinh thiên Cùng với trác phàm Ở một chỗ vội dạc cỡ trấn Nghe thấy thanh năm quái khiếu truyền đến Cái mũi của cổ tam Thông Không khỏi hít vào một cái Quán hận nhìn hư ảnh bốn phía Quả nhiên là mấy người các ngươi Đang làm trò quỷ Ta đã ngửi được cái mùi vị của các ngươi Tranh thủ thời gian, dừng trận pháp lại, tiểu gia ghét nhất là bị sát đánh. Lôi điện, quả nhiên là khắc tinh của tiểu quái vật nhạt ngươi. Chúng ta không ngừng đấy, ngươi có thể làm gì được chúng ta. Quỷ hùng sát cười lớn lên một tiếng, quá thành hư ảnh tiến lên, thừa cơ đánh lén cổ tam thông một quyền. Thế nhưng, một quyền này đánh tới, cổ tam thông vẫn như cũ, bịch lấy lỗ tai, thẳng tắp đứng đó, không nhúc nhích. Chỉ như là một đứa bé đang biểu môi có chút tức giận. Thế nhưng khuôn mặt quỷ hung sát dịu xuống, dao động cổ tài sắp khóc đến nơi. Thân thể của tiểu tử này cứng đến bao nhiêu, đánh hắn có một quyền nắm đấm của lão tử sắp dở nát rồi. Đúng lúc này, từ trên bầu trời, mấy ngàn lôi long hướng về phía phương hướng của cổ Tam Thông rơi xuống. mươi 236 Thiết quyền vô địch Âm thanh sấm sét, không ngừng bạo hưởng, nơi cổ tam thông đứng đã bị lôi lông cuồng bạo nện thành một dùng phế tích. Quy lực như thế liền xem như cường giả thần chiếu đỉnh phòng gặp vải cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Thế nhưng hai người trắc phạm không thể cam đoan dạng công kích tuyệt cường này liệu có hữu hiệu đối với tam thông hay không? Bởi vì hắn là bất bại ngoan đồng mạnh nhất thiên vũ, chăm chú nơi đang tràn ngập bụi mù. Chờ cho đến khi nó tiêu tán, trái tim của trác phàm đã nhanh sắp giọt đến cổ họng Thế nhưng chờ đến khi mà bụi mù tán đi, hai đồng tử của trác phàm mãnh liệt co rụt lại. Nhìn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thật, không thể tin được đây là thật. Chỉ thấy cổ tam thông lúc này vẫn như cũ, hai tay bịch lấy lỗ tai. tư thế không có thay đổi đứng tại chỗ, thế nhưng sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tựa hồ đang vô cùng tức giận. Ma sách tứ quỷ, hắn đến tột cùng làm sao mà cản được lôi điện. Các ngươi ở bên cạnh hắn, chắc là hắn có thể nhìn được rõ ràng nhất. Trác phàm cơ hồ gầm thét truyền âm hỏi. Ma sách tứ quỷ hóa thành bốn cái đạo hư ảnh màu xám đi lanh quanh chung quanh cổ Tam Thông. Cũng đang là một trận kinh hoàng, rung động báo cáo. Trác quản gia, tiểu tử này căn bản, không có hề cản lại lôi điện. Khi mà dạng đạo lôi điện kia đánh vào trên người của hắn, hắn vẫn như không có chuyện gì, cứ như vậy mà đứng đó. Mà sách tứ quỷ chưa có dứt lời, trác phàm không thể tin ngồi thập xuống trên mặt đất, thì thào lên tiếng. Chẳng lẽ lôi điện cũng không phải là nhược điểm của tiểu tử kia, là ta đoán sai rồi sao? Trác quản gia làm sao bây giờ? Tiểu tử kia một mực tại trong trận dây dưa, chúng ta không có làm gì được hắn. Để lâu nhất định sẽ xảy ra vấn đề Chờ sau khi mà hắn ra ngoài Tìm chúng ta tính sổ Chúng ta tiêu đời luôn Ánh mắt hơi nheo lại Trác phàm trầm ngâm một trận Nhìn lệ kinh thiên nói Lệ lão coi như lôi điện Không phải là nhược điểm của hắn Vậy lúc trước hắn tức giận gào thét với lôi điện Cũng chỉ là chán ghét lôi điện thôi Coi như là ta đã tính sai Nhưng mà trận thức này Dù sao cũng là trận thức lục cấp trên cơ sở thiên nhiên đại trận chúng ta dùng tất cả lực lượng cường công hắn coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng phải mài chút da biết đâu có thể thành công được lệ kinh thiên gật đầu một cái lập tức kết ấn các phàm thở dài trong lòng một trận ai tháng. tùy hắn nói như thế tựa hồ như là được ăn cả ngã về không thế nhưng từ trước khi bày trận hắn đã có thể nghĩ tới thất bại bởi vì tiền đề lôi điện là nhược điểm của cổ tam thông này, cũng là do hắn phỏng đoán mà ra. Hắn căn bản đang đem cái mạng tất cả mọi người để đánh cược. Xác suất thành công của kế hoạch này chỉ có 5 phần thôi. Bất quá, hắn muốn thu được cổ tam thông này, cho nên mới dưới tình huống chỉ có 5 phần nắm chắc, đem mạng của tất cả mọi người bồi chỗ này. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã tính xong đường lui. Chỉ là đường lui kia cũng chỉ có 5 phần khả năng Nếu bị cổ tâm thông nhìn thấu, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói thật là cái lần này, hắn xác thực rất mạo hiểm, không giống với tác phong bình thường của hắn. Trác quản gia, ta đã chuẩn bị tốt, người thế nào? Lệ kinh thiên truyền âm tới. Trác phàm thở dài một hơi, trong tay kết ấn gật đầu nói. Ta cũng đã xong rồi, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hai người kết ấn. Bỗng nhiên, lô dân phun trào, sấm sét gian dội, Bên trong biển mây đen kịch, chớp động ra mấy trăm ngàn đạo lôi quang. Quy lực đến mức đó, toàn bộ tích lô sơn vẫn nhịn không được mà rung rẩy Ngay cả bản thân trận thức lục cấp đều không có chịu nổi cái dạng quy lực này. ma sách tứ quỷ nhìn thấy trận tròn con mắt, quán sợ kêu to, ao ào tứ tán. Lần này bọn hắn không có dám du đảng chung quanh cổ Tam Thông nữa, bởi vì lần này khác biệt cùng với hai lần trước. chỉ cần dư âm lôi điện rơi xuống đủ để cho bọn hắn thịt nát xương tan cổ tam thông bưng bịch lấy lỗ tai nhìn sấm sét trong không trung đang lóe sáng như ban ngày tức giận trong mắt càng sâu cổ tam thông một kích này nếu ngươi có thể chịu đựng được đây có lẽ chính là kiếp số của trác phàm ta hít sâu một hơi trác phàm cắn ra một cái trồng nhảy mắt ẩn quyết lại biến mấy trăm ngàn tia sét cùng nhau phóng xuống như là dạng mã lao nhanh chỉ trồng nháy mắt liền biến quanh một chỗ hình thành một đầu lôi lông khổng lồ tựa như một dãy núi non trùng điệp gào thét bay xuống cổ thành thế quỷ thiên diệt địa tựa như là muốn đem tất cả mọi thứ trên mặt đất nuốt chửng trác phàm đã nghĩ đến có khả năng một khi mà lôi lông này đánh xuống phía dưới toàn bộ tích lô sơn sẽ bị quỷ phương diên trong vòng một trăm dặm nhất định không còn một ngọn cỏ thi hài khắp nơi Chỉ có bọn hắn là kẻ khống chế trần pháp mới có thể may mắn sống sót. Đồ tháng sinh linh như thế vốn không phải là ước nguyện của hắn. Thế nhưng hắn là ma hoàng, nhất tướng công thành dạng cốt khô. Vì để được có bất bại hoang động cổ Tam Thông, hắn đã không có thương tiếc những sinh linh không thân chẳng quen kia. Một tiếng gầm thét gian động bầu trời từ trên trời giáng xuống. Cổ Tam Thông cảm thụ được cái sóng quỳ áp đang mạnh mẽ ép thẳng tới mặt. ánh sáng chói mắt khiến cho hắn nhìn không được, nhèo mắt lại. tiếng nổ điếc tai làm cho hai tai của hắn bị điếc tạm thời. rốt cuộc hắn buông một cánh tay đang bịch lấy lỗ tai ra, chậm rãi nắm thành một cái nắm đấm nhỏ nhắn. Đón lấy một quyền ngút trời dơ lên đối đầu trực diện với đôi lôi long, phát ra từng đạo ba động quỷ dị. sắc mặt của cổ tam thông vẫn lạnh nhạt, không buồn liếc nhìn cái đầu lôi long kia dù chỉ một chút. nhưng ba động vô hình trên cái nắm tay lại như một đạo sao băng ngút trời dọc theo hướng lôi long rơi xuống phía dưới chỉnh chỉnh đối cứng trở về mà phàm là cái nơi đạo ba động này đi qua lôi điện liền trong nháy mắt sụp đổ sau đó mọi người kinh hãi nhìn đầu lôi long đã bắt đầu từ từ phần đầu từng bước một tán loạn thành từng điểm từng điểm ánh sáng rồi biến mất không có thấy nữa sau cùng đạo ba động này song thẳng lên trời ầm vang một tiếng, xông thẳng tới tận chân trời. Lâu dân đen kịch giống như cái nắp nồi trên không trung, trong nháy mắt đã bị đánh mở ra một cái lỗ hổng rộng chừng một dặm, khiến ánh sáng của mặt trời từ trên chín tầng trời chiếu thẳng xuống vùng đất nhiều năm vẫn luôn là bị lâu dân bao trùm. Một tiếng gian trầm, Trác Phàm cùng với lệ kinh thiên phun ra một ngụm máu tươi đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn cổ Tam Thông tự như là chiến thần. Đứng yên lặng trong cốc, cùng không trung phía trên đã bị phá dở ra một cái động lớn. Hai người nhịn không được, cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Bất bại ngoan đồng, quả nhiên là bất bại, quả thật là mạnh đến bất hợp lý. Khó trách năm đó có thể lấy một địch cả nước, có được danh xưng bất bại. Các phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này là ta bại. lễ lão kết ấn đem lô dân kia bổ túc lại nhốt hắn thêm một lát chúng ta rút lui bất bại ngoan đồng này không phải là kẻ mà ta có khả năng thu phục hoặc là nói chờ sau này có cơ hội hắn tính đi lễ kinh thiên giật mình đây là lần đầu tiên hắn nghe trác phạm nói từ bỏ bất quá nhìn qua cổ tam thông đang lạnh nhạt đứng thẳng một chút đứng trong đại trận lục cấp nhưng mà hắn chỉ cần có một quyền liền có thể dễ dàng phá thiên Lệ kinh thiên chỉ có thể bất đắc dĩ ai tháng. Dạng quái vật như vậy, phàm nhân không có khả năng khống chế. Mặc dù nói trác phàm cùng với hoàng phủ thanh thiên cũng thuộc về hàng quái vật. Nhưng mà so sánh cùng tiểu quái vật này, chỉ có thể coi là tiểu du gặp đại du. Lệ kinh thiên cười khổ một trận cùng với trác phàm đồng thời kết ấn. Tu bổ chỗ sơ hở của lô dân trên không trung kia. Đồng thời truyền âm cho tứ quỷ để cho bọn hắn mau chóng rút lui. Hiện tại, bọn hắn giận dụng trận pháp đã không phải gì muốn bắt được bất bại ngoan động mà chỉ là muốn trì quản hắn một chút. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể chết không có chỗ chuồng thân. Cảm giác bất lực như thế, đoán chừng cả hắn cùng với Trác Phàm đều là lần đầu tiên gặp phải. Riêng Trác Phàm tâm kế chồng chất, tính toán không có bỏ sót, nhưng mà vẫn như cũ, không thể làm gì tiểu gia quả này. Hắn cũng chỉ có thể thầm than rằng Mình đã dốc hết toàn lực rồi Thực lực tuyệt đối Quả nhiên so với bất luận kế sách gì Đều cường đại hơn dạng lần Thế nhưng Khi mà cổ tam thông Nhìn thấy mảnh mây đen trên đỉnh đầu Lập tức muốn một lần nữa đoàn tụ Chân mày của hắn liền dựng đứng Gầm thét lên một tiếng Sáu tên các ngươi Thật sự là quá đáng giận Tiểu gia không phải là đã nói Tiểu gia ghét nhất là xét đánh Thế mà các ngươi còn muốn đặt lôi trận sao Hư lạnh một tiếng, cổ tam thông nâng chân phải mạnh mẽ, dậm xuống đất, sau đó chân trái dẫm một cái. Liên tục, hai lần dậm chân, làm cho toàn bộ tích lô sơn giống như bị động đất. Bốn ngọn núi càng không có ngừng lay động, thân thể của trác phàm cùng với lệ kinh thiên lung lay. Trong lòng kinh hãi nhưng lại không có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một khắc sau một màn làm cho tất cả mọi người rung như cây sấy phát sinh. Chỉ thấy cổ Tam Thông nắm chặt song quyền, dang hai tay ra hai bên, trong mắt ngưng tụ, hung hăng, nắm chặt nắm đấm phản phất như đàn súc lực. Tiếp đó, liền đột nhiên đập mạnh hai tay vào nhau. Ông một tiếng, lại một đạo ba động du hình, quết tán ra bốn phía. Theo ba động truyền ra, toàn bộ không gian đã bắt đầu kịch liệt chấn động, lấy cổ Tam Thông làm trung tâm. Mặt đất bốn phía đã bắt đầu dở dụng thành từng mảnh quá thành bột mịn. Một cổ năng lượng vô hình chậm rãi khuếch tán ra bốn phía. Thế nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh. Những cái nơi nó đi qua đều quá thành một mảnh bột phấn. Hai tròng mắt của trác phàm nhìn không được co trục lại hét to. Lực lượng của tiểu tử này vậy mà lại nghịch thiên đến như thế. Chỉ một quyền có thể chấn động hư không. Chạy mau, trận thức lục cấp trước mắt tiểu tử này. Cũng chỉ như giấy thôi Chúng ta căn bản không có nhốt hắn được rồi Còn nữa Nếu thật sự chạy không nổi chui xuống lòng đất Nghe được lời này Lệ kinh thiên không khỏi kinh hãi. Tuy hắn biết cổ tam thông nghịch thiên Nhưng mà cũng không có nghĩ tới Hắn nghịch thiên đến trình độ này liền loại cái trận thức lục cấp Mà có thể nhẹ nhõm Khóa lại cao thủ thần chiếu mấy chục năm Cũng không có thể làm gì được hắn mãi mãi Cái này cùng mẹ nó còn là người sao vậy? Thế nhưng, không chờ bọn hắn chạy ra được hai bước, cổ năng lực kia, trong chốc lát tản ra, khuếch tán dọc theo đường chân trời. Phương viên, trong dòng trăm dặm, trong nháy mắt đã bị bụi mù quét qua, bị bao trùm trong màn sương nồng đậm bụi mù. Chờ cho bụi mù tán đi, hình ảnh xuất hiện trước tầm mắt, tất cả mọi người, khiến cho người ta, không ngăn được mà trái tim ngưng đập, hoảng hốt không thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh, những nơi có thể dùng mắt nhìn đều đã thấy biến thành trống rỗng không còn gì cả chỉ trong nháy mắt cổ tam thông vậy mà đem phương viên trăm dặm sang thành bình địa đến lúc này tích lâu sơn cùng với lâu dân cũng đã biến mất không còn tầm hơi trác phàm cùng với lệ kinh thiên từ dưới đất chui ra nhìn bốn phía kinh hải nói không có ra lời tứ quỷ từ dưới đất bò ra ngoài sau khi mà nhìn bốn phía một dòng miệng liền mở lớn Cơ hồ có thể bỏ vừa mười quả trứng dịch, trong lòng sớm bị dọa cho đến dở mật rồi. Quỷ nhát gan cũng là run rẩy ôm đầu, tình nguyện đem chính mình cả đời chôn dưới đất, cũng không có muốn nhìn thấy mặt tiểu quái vật kia. Cổ tam thông không khỏi quá đáng sợ, nếu không phải là trác quản gia, thời khắc mấu chốt nhắc nhở bọn hắn chui vào trong đất, bọn hắn hiện tại đoán chừng đều đã bị thịt nát xương tan. Quỷ hung sát, lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán Bất bại ngoan đồng, đúng là bất bại ngoan đồng, thật là biến thái. về sao không có nên tiếp tục đối địch với hắn, coi như là bị trác quản gia kia hành hạ chết, cũng không làm cái chuyện nơm nớp lo sợ này. Tứ quỷ liếc nhau, trong lòng âm thầm phát lời thề. Thế nhưng bọn hắn không biết là hiện tại cổ tham thông đang đứng sau lưng của bọn hắn, dùng cái bộ mặt lạnh lùng, nhìn vào cái ót của bốn tên quỷ lùng, Đang mặt mài xám xịt, trong mắt lóe lên từng trận sát ý. Chương 237 Có tài hùng biện. Bốn tên khốn kiếp các ngươi cuối cùng bị tiểu gia tìm được rồi. Đột nhiên một tiếng hư lạnh phát ra từ sau lưng của bốn tên. Bốn tên quỷ giật thoát mình thân thể cứng ngắc quay đầu lại. Nhất thời liền đối mặt với đôi con người đang trừng lên phẫn nộ của cổ Tam Thông. Không khỏi dọa cho đến một trận quảng hốt Bốn người dỗ vàng run rẩy Đem đầu chùm dưới đất Không dám ngẩng lên nhìn hắn một lần Cổ tàm thòng Nhẹ nhàng sợ mũi một cái Lãnh màng đảo qua thân thể của từng tên Tức giận lên tiếng Vừa mới lúc nãy ai đánh tiểu gia một quyền Đứng ra đi Là hắn Vừa dứt lời Đầu còn chưa có nâng lên Ba quỷ còn lại liền rất không có nghĩa khí Cùng nhau dơ tay chỉ về phía quỷ hung sát Thấy vậy, quỷ hùng sát, hận là không có thể nhấc chân hung hăng, đá vào bọn chúng. Nhưng mà dưới cái ánh mắt lạnh lẽo của cổ tam thông, hai chân hắn lại nhũng ra. Đừng nói là dơ chân lên, ngay cả đứng hắn còn đứng không vững Chỉ có thể lộ ra một nụ cười, khó coi, so với khóc, quỷ quốc nói. Ngài, đừng có trách ta, ta cũng không có muốn vậy đâu, là người bức ta làm vậy mà. Hả? Là ai? Hơi díu mày một cái. Hai nắm đấm của cổ Tam Thông nắm chặt lại, phát ra thành răng rắc. ừng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, quỷ hùng sát đang do dự, vừa muốn nói lên tiếng là... Đột nhiên, thân thể quỷ hùng sát rung lên một cái, miệng mở lớn, nhưng mà lại không phát ra được âm thanh. Tựa như có một bàn tay vô hình, đang nắm chặt lấy cổ họng quáng Đồng thời, một trận tiếng kêu vui mừng kinh hỉ gian lên bên tai của mọi người. Cổ Tam Thông, Ngươi rốt cuộc cũng đã tới. Cảm ơn trời đất, Nếu không phải là như vậy, Chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn Sẽ không có gặp được người Hai người trác phàm cùng với Lệ Kinh Thiên, Theo thân thể mỏi mệt, Lão đảo đến trước mặt của mọi người. Thế nhưng, So với vẻ mặt cảnh giác của Lệ Kinh Thiên, Trác phàm một mặt kinh hỷ, Không có chút nào phòng bị. Vừa thấy mặt cổ Tam Thông, Ôm hắn thật chặt. Lúc này tứ quỷ mới hiểu được, Vì sao mà quỷ hùng sát không thể nói chuyện Nhất định là do trát phàm Sử dụng quyết tâm chế trụ hắn Giờ này khắc này Hai nhân vật có thể quyết định sinh tử Bốn người bọn hắn đồng thời ở cùng một chỗ Đặc tội với ai Cũng chỉ là một con đường chết Ba quỷ lại dội dàng Đem đầu vui vào trong đất Không có dám liếc bọn hắn dù chỉ một chút Gương mặt của quỷ hùng sát mãnh liệt cò rút Đầu đầy mồ hôi lạnh Trong lòng lo sợ Thời thời khắc khắc Lo lắng rằng liệu Trác Phàm có thể gì bảo toàn cho bản thân, đem hắn giết người diệt khẩu không. Nhẹ nhàng đem Trác Phàm đẩy ra, Cổ Tam Thông lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy oán hận. Trác Phàm lại không khỏi sửng sốt, ra vẻ dụ dàng kỳ quái nói: "Làm sao? Vì sao mà phải trốn chạy? Tại sao bố trí xuống lâu trận chỗ này để mẹ hại ta?" Cổ Tam Thông lạnh lùng lên tiếng: "Lệ kinh thiên không khỏi khó khăn." nuốt xuống một ngụm nước bọt toàn thân giật mình cứng ngắt tứ quỷ càng là run rẩy thân thể không có dám nói lời nào chỉ có trác phàm một mặt tỏ vẻ vô cùng kỳ lạ mười phần tự nhiên tỏ ra kinh ngạc hỏi ngược lại người đang nói cái gì người nào đặt lôi trận chẳng lẽ lôi trận này không phải là do các ngươi bố trí sao nói nhảm nếu là chúng ta bố trí chúng ta sẽ bị nhốt ở bên trong sao trác phàm trận mắt một cái biểu môi nói Thế nhưng vừa lời nói ra, không chỉ có Cổ Tam Thông sững sốt, liền Tứ Quỷ kia cũng giật mình, ào ào nhấc cái đầu lên, trong mắt đều là vẻ mê màng nghi hoặc. Người nói là các người cũng là bị nhốt trong trận này sao? Cổ Tam Thông không có thể tin nói, gương mặt vừa mới rồi còn đầy nộ khí, trong nhảy mắt liền đã tiêu tán hơn phân nữa. Khẽ thở dài, Trác Phàm bất giác dĩ lắc đầu. Đó là đương nhiên, nếu không Chúng ta đã sớm đem dược tài về cho ngươi rồi. Cái gì? Các người vì lấy dược liệu cho ta mới bị dây ở chỗ này sao? Cổ tam thông giật mình, quả khí còn thừa non nữa, cũng triệt để không còn sót lại chút gì. Các phàm lạnh nhạt gật đầu, khoát lát không cần bản nháp. Cổ tam thông, ngươi có biết nơi này tại sao có lưu trận lục cấp hay không? Cổ tam thông lắc lắc đầu, một mặt mê màng. Chỉ một lát, sắp tin hoàn toàn vào lời nói dối của Trác Phàm bởi vì cái chỗ này có một góc bát phẩm dược tài 10 phần trân quý cho nên mới có người bố trí lôi trận thủ hộ. Trác Phạm ra vẻ khẳng định nói chúng ta vì muốn giúp người lấy được gốc dược tài này liều mình xâm nhập hang ổ cuối cùng đã bị khốn trụ khó có thể thoát thần may mắn người đã kịp thời đuổi tới thế nhưng vì sao ngươi lại nói là chúng ta chạy trốn chứ trước khi mà tới đây Không phải đã nói với người là chúng ta đi tìm dược tài sao? Ờ, cái này, gương mặt của cổ tam thông chợt đỏ, nhịn không được xoa xoa tài. Phản phất như hài đồng phạm phải sai lầm. Có lẽ là cảm thấy trạch hoàng người tốt, có một chút ái nái. Người ta vì chính mình mạo hiểm, chính mình còn trách tội nhân già, giống như không có biết đạo lý. Trác phạm thấy thế, thở dài ra một hơi, cung lễ kinh thiên liếc nhìn nhau. Hai người lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cổ Tam Thông tuy nhiên có thực lực nghịch thiên, nhưng mà lại có tấm lòng son, cho dù là so với người bình thường, cũng dễ lừa gạt hơn rất nhiều. Mà sách tứ quỷ thấy vậy, hoàn toàn hai con mắt trợn tròn. Ngay từ đầu, bọn hắn e ngại tiểu tử này, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Thế nhưng coi như, hắn đã hơn 300 tuổi, Chung Quy cũng chỉ là một đứa bé thôi, rất dễ lừa gạt, làm sao mà bọn hắn không nghĩ tới chứ thế nhưng cổ tam thông vừa nhăn nhó một hồi liền trở lại thói cũ trao mài chỉ quỷ hung sát nói nếu mà các ngươi đã bị nhốt bên trong tại sao bọn hắn có thể bên trong chạy tới chạy lui còn đánh ta một quyền nữa rõ ràng các ngươi nhằm vào ta mà trong lòng không khỏi rung lên đám người thất kinh tứ quỷ càng là một lần nữa đem đầu dù vào trong đất rung lẩy bẩy. trán của lệ kinh thiên. Chảy ra mồ hôi, bờ môi khô khóc. Mắt đầy lo âu, nhìn Trác Phạm. Tiểu tử này, mặc dù tâm trí hài đồng, nhưng mà dù sao trăm năm trước, cũng từng đại náo thiên vũ, có cái gì chưa từng được chứng kiến. Muốn lừa hắn, không có phải quá dễ dàng. Dũng đây là Trác Phàm sớm lên kế hoạch từ trước. Nếu như không có thể đem hắn nhốt bên trong, liền dứt khoát, dùng một chiêu, mượn sát hoàng hồn. Từ người bố trận giả bộ thành người bị hại, Hơn nữa còn là vì tiểu quỷ này Mà bị hại nhốt Một lần nữa đứng trước mặt của hắn Một cách tự nhiên Cứ như vậy Một là có thể giải thích rõ ràng lý do Vì sao mà đám bọn hắn ở trong trận Hai là có thể tranh thủ tình cảm của tiểu quỷ này Dưới tình huống không có đầy đủ chứng cứ Coi như hắn còn hoài nghi Về tình về lý Cũng không có thể động thủ với người đi tìm thuốc cho hắn Mà thân hãm hiểm cảnh đi Cho nên khi còn trong trận Lúc còn chưa có xác định được có thể hoàn toàn bắt được tiểu quỷ kia, trác phàm cùng với lệ kinh thiên đều không hề lộ diện, chính là để chuẩn bị cho kế sách tá thi hoàng hồn, cũng coi như lưu lại một con đường lui. Thế nhưng, kế hoạch đã chuẩn bị tốt, trác phàm để cho đám ma sách tứ quỷ tiến lên gây nhiễu loạn. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà khẩu súc cuồng ngôn, còn thừa cơ đánh tiểu tử này một quyền, bị người ta bắt được chân tướng. lần này thì phiền phức rồi trác quản gia nếu không có muốn chúng ta bỏ mặt bốn tên quỷ lùn kia phủi sạch quan hệ cùng với bọn hắn lệ kinh thiên nhìn về phía trác phàm nhíu nhíu mày ra hiệu bằng ánh mắt trác phàm trầm ngâm không nói ánh mắt hiếp đại tứ quỷ một mặt khẩn trương nhìn hắn tựa hồ cũng ý thức được hắn có ý bỏ xe giữ tướng cho nên tất cả đều lo sợ bất an nếu mà trác phàm thật sự muốn bốn người bọn hắn làm về thế tội bọn hắn thế nhưng ngay cả cơ hội biện bạch đều không có liền sẽ bị giết chết trong vài phút giờ khắc này tất cả mọi người đều bất động cổ tam thông lạnh lùng nhìn chằm chằm trác phàm chờ hắn trả lời lễ kinh thiên cũng nhìn lấy hắn chờ đợi hắn quyết định ma sách tứ quỷ càng là một mặt cầu khẩn nhìn thấy hắn trang đầy vẻ ù oán đáng thường Tựa hồ giận mệnh của mọi người Đều nằm trong một ý niệm khoáng Rốt cuộc trác phàm mở miệng Nhưng mà lại không trả lời cổ tam thông Lại cười nói Ngươi có hiểu biết về trận pháp sao Không hiểu Cổ tam thông rất thẳng thắn nói Ta cũng đoán thế Vậy liền dễ làm Sao Cổ tam thông nhíu chân mày Hung ác nguyết hắn một cái Trác phàm vội dàng cười khan nói Ngươi đừng có hiểu lầm ý của ta Ta chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, miễn cho ngươi giết làm người tốt, lương tâm cả đời khó có thể bình an. Sau đó Trác Phàm lao miệng một cái, bắt đầu lừa gạt. Trận thức luận mà nếu có chừng 12 cấp, nhưng mà căn cứ loại hình lại có khốn trận, sát trận cùng dị quyển trận, giống như lô trận vừa mới nãy là thuộc về sát trận, bất quá bên trong còn có khốn trận, ngươi có phát giác được không? Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Xác thực, sau khi mà đi vào, không có đem trận thức kia đánh dở, hắn lại ra không được. Như vậy, bên trong còn kèm theo quyển trận, ngươi có phát hiện ra không? Trác phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cổ tam thông lắc đầu, trên mặt một mảnh mê man Ý của ngươi là ta trúng quyển trận sao? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền mười phần kiên định, lạnh hừ một tiếng nói. Không có khả năng. Tiểu gia trước kia không phải là chưa từng chua vào quyển trận, có thể nói trước mắt thứ gì cũng có thể là giả, nhưng mà lỗ mũi của ta tuyệt sẽ không có gạt ta. Người đánh ta chính là gia quả kia, còn nói cuối cùng bắt được tiểu gia. Quỷ hùng sát, nhìn thấy cổ tam thông chỉ tay về phía hắn, không khỏi bị dọa cho đến khẽ run rẩy dỗ dàng trốn ra sau lưng của quỷ nhạt gàng. Mọi người liếc nhìn hắn một cái thật sâu, khinh bị biểu môi, đây là lần đầu tiên lão đại hắn đã trốn ra sau lưng của lão tứ thế nhưng đối mặt nhớ thảy mọi thứ trác phàm chỉ khoát qua tai khẽ cười một tiếng nói ta không phải là nói người đã bị ảo giác mê hoặc mà chính là bị ảo giác làm cho mê hoặc ta hỏi bốn tên các ngươi, người mà các ngươi muốn bắt muốn giết thật sự là cổ tam thông sao thân thể bất giác chấn động bốn tên này mới phản ứng được nguyên lai trác quản gia Muốn giải tội cho bọn hắn Sau đó cùng nhau lắc đầu Không người bái thật sâu lớn tiếng nói Chúng ta đã trúng quyển trận Đem ngài nhận thành người khác Thật xin lỗi mà Có đúng không Vậy tiểu quái vật trong miệng có gác ngươi là ai Cổ tam thông nhướng mày quát lạnh Không nói hai lời Bốn người mười phần ăn ý Chỉ hướng trác phàm Là hắn Gương mặt nhịn không được co rút Trác phàm trong lòng thầm giận cứ như vậy chẳng phải là nói bọn hắn muốn bắt muốn giết trong lòng là hắn sao bất quá giờ khắc này hắn không có tiền tính toán với bốn tên kia cổ tam thông nghi ngờ nhìn hắn ngươi cũng là quái vật sao trước khi mà gặp phải ngươi đúng là bọn hắn gọi ta là quái vật xấu hổ cười cười trác phàm gõ gõ nắm đấm vào nhau phát ra một tràng âm thanh kim loại kích hoạt lôi dân dược sau lưng Người bình thường, ngươi làm sao có thể giống như ta? Mì mắt của cổ Tam Thông rung rung, liên tục gật đầu. Thì ra là thế, ta vẫn cho đó là ma bảo phi hành của ngươi, nguyên lai là mọc trên thân thể, thật đủ là quái dị. Lần này hết thảy đều đã giải thích thông. Tuy trong lòng cổ Tam Thông vẫn còn nghi hoặc, nhưng mà lại đột nhiên phát hiện ra, hắn thế mà không còn lý do để có thể tiếp tục ra tay với bọn hắn. Mọi người cùng nhau dựng ngón tay cái về phía Trác Phàm bội phục hắn của tài hùng biện tại cái loại hiểm cảnh này cũng có thể vượt qua sao Trác Phàm thở dài một hơi trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn may mắn lần này đụng phải cổ tam thông nếu mà gặp phải người khác lý do này mặc dù không có phản bác được bọn hắn nhưng mà nhất định sẽ giết bọn hắn chỉ bởi vì trong lòng vẫn hoài nghi bọn hắn vậy là đủ rồi tha giết một ngàn lần không có thể buông tha một cái. Thế nhưng Cổ Tam Thông không có như vậy, Trác Phàm nghe nói hắn vì một lời hứa mà thủ hộ Hoàng Thất Thiên Vũ 300 năm, tự mình đưa thân vào trong lao tù liền minh bạch, cái đứa bé này chân chính là một lời hứa ngàn vàng, là người làm việc cần của lý do. Coi như hắn năm đó đồ tháng nửa đế quốc chẳng qua cũng bởi vì người trong thành muốn giết hắn trước thôi, cũng không phải là hắn thích giết chóc. Xem thấu điểm này Trác Phạm đánh cược một lần, bất quá là đường lui này hắn cũng chỉ có năm phần nắm chắc. Nếu lần này cổ Tam Thông nổi lên tính khí hại tử, nhất định là bắt bọn hắn để hạ giận, vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi. Bất quá, cũng may là đứa nhỏ này coi như chính khí lẫm nhiên sẽ không có vô duyên dù cỡ xuất thủ. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm lộ ra một nụ cười, thế nhưng đúng lúc này cổ Tam Thông đột nhiên nói, Chờ một chút, các người đã nói vì đi tìm dược tài cho ta cho nên mới bị nhốt trong trận, vậy bát phẩm dược tài kia đâu? Thân thể bất giác trì trệ, mọi người cùng nhau một lần nữa trở nên khẩn trương. Cái dạng bát phẩm dược tài này là thiên địa linh bảo hiếm có, bọn hắn biết đi đâu mà tìm cho hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Cổ Tam Thông nhìn đám người một lần nữa trở nên bất thiện. Chương 238 Lạc lôi hạp hiện Nếu như không có bác phẩm dược tài Đã nói lên các người đang gạt ta Cổ tam thông nhìn tất cả mọi người Trong mắt lóe lên từng tia hồ nghi Quỷ hù sát quýnh lên chặn lại nói Một quyền vừa rồi của ngươi Đem phương viên trăm dặm nơi này Sang thành bình địa Bác phẩm dược tài kia Sớm đã biến thành tro bụi rồi Thế mà hắn còn chưa có dứt lời Cổ tam thông mắng to lên một tiếng trách mắng Bác Phẩm Dược Tài chính là thiên địa linh vật, tự của linh tính. Các người có biết vào thời khắc máu chốt phải chui vào trong đất, bản thân của nó lớn lên ở dưới đất. Làm sao có thể không biết hướng lợi tránh hại? Cái kia đó chính là nó đã chui xuống đất chạy mất đó. Quỷ nhát gan, vừa sợ hãi, liếc mắt nhìn mọi người nói. Thế nhưng cổ Tam Thông một lần nữa cười lạnh một tiếng quát to. Càng là đánh rắm! Hương thơm của Bác Phẩm Dược Tài Bằng cái mũi của tiểu già Trong vòng một dặm Coi như nó trốn xuống dưới đất cả ngàn thước Ta cũng có thể ngửi thấy được Sao mà lại có thể dễ dàng Chạy khỏi thăm dò của ta vậy Cái cái kia chính là Tiếp đến Lanh lợi quỷ đứng ra Muốn che lấp Nhưng mà cả lăm nửa ngày Dùng ánh mắt hy vọng nhìn lấy mọi người Nhưng mà rốt cuộc Không có tìm được lý do thích hợp Cổ tàm thông cười lạnh Nhìn về phía tất cả mọi người Trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm Không có bỏ ra nổi bác phẩm linh dược kia Đã nói lên vừa rồi Các người một mực lừa ta Kẻ bố trí lôi trận hại tiểu gia Chính là các người Trong lúc nhất thời Mọi người một lần nữa khẩn trương lên sau lưng phủ đầy mồ hôi Chờ một chút Thế nhưng ngay tại thời khắc nguy cơ Trác phàm hét lên một tiếng Lộ ra một nụ cười so với khóc Khó coi hơn Không lưu loát nói bát phẩm linh dược xác thực là tồn tại, vừa nãy cùng xác thực, nó muốn độn địa chạy trốn, bất quá trong nháy mắt, khi mà lôi trận bị bài trừ, ta đã tài mắt lanh lẹ bắt lấy, ngươi sợ dĩ không có ngửi được hương thơm của nó, là bởi vì ta một mực, đem nó giấu vào trong giới chỉ rồi. Nói xong, trong ta có trác phàm lóe lên ánh sáng, xuất hiện một kiện dược tài, toàn thân tản ra quỳnh quang, phát ra từng trận hương thơm, khiến cho tất cả mọi người vừa ngửi được mỏi mệt liền trong nhảy mắt đã tiêu tàn, đề thần tỉnh não. Cổ Tam Thông càng là trợn tròn hai con mắt, nguyên lai thật sự có bác phẩm dược tài sao? Coi như hắn lúc trước không tin trác phàm, hiện tại chứng cớ bày ngay trước mặt, hắn cũng không thể không tin. Bởi vì khi mà liên hệ tất cả chứng cứ với nhau, trong nhảy mắt đều đã viên mãn, không có một sơ hở nào. Lý do sáu tên bọn hắn xông vào trong trận hiện tại đã bày ra trước mắt của hắn. Tình hình khi bọn hắn bị nhốt trong trận cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Bọn hắn muốn nói gì đều được cổ tam thông không có thể nào biết được. Thế nhưng lúc này hắn cũng không cần phải cố kỵ như vậy. Có bát phẩm dược tài ở đây liền xem như bọn hắn bố trí trận pháp hại hắn thì đã sao? Có một khoản bồi thường phong phú như thế đưa cho hắn thì coi như là bọn hắn Bố trí thêm một cái trận pháp nữa Cũng không quan trọng Dù sao hắn không sợ Liếm liếm nước miếng Trào ra khóe miệng Cổ tam thông Lúng túng sờ sờ đầu Cười nói Xin lỗi Hiểu lầm các ngươi rồi Nguyên lai like các ngươi thật sự Đi tìm dược tài cho ta Như vậy bát phẩm dược tài này Chính là của ta Trác phàm toét miệng giữ im lặng Chỉ là khó khăn gật đầu Thấy tình cảnh này Cổ tam thông không có khách khí Trực tiếp cầm lấy dược tài, bỏ vào trong miệng, từng ngậm từng ngậm, bắt đầu nhai nuốt, cười nói. Thật ra, liền xem như là các ngươi bố trí trận pháp cũng không quan trọng. Nếu như mỗi lần ở trong trận đều thả ra một kiện bát phẩm dược tài, đem khen thưởng, ta cũng tình nguyện xong vào một lần mà. Người, yên tâm, tuyệt không phải là chúng ta làm. Trác phàm tuy lắc đầu cười, nhưng khóe miệng lại hướng xuống, giống như muốn khóc vậy. Nhìn về dược tài trong tay của cổ Tam Thông Càng là tràn ngập không muốn Trong lòng chạy cả máu bát phẩm dược tài này Là hắn tự qua vũ lâu Bách đan thịnh hội mà lấy được Cũng chỉ có một kiện như vậy Hắn còn dự định dùng làm chủ dược luyện đan Không có nghĩ tới lần này Dập tắt lửa giận của cổ Tam Thông Lại không thể không lấy ra Dụ mua bán Phải bồi thường đến tán gia bài sản như vậy Trác phàm hắn là lần đầu tiên gặp phải Đợi cho cổ tam thông cầm lấy dược tài Chạy qua một bên điên cuồng ăn Lệ kinh thiên đến bên cạnh hắn dỗ dỗ bả vai của hắn khuyên nhủ Đây đều là vật ngoài thân Trác quản gia nén bi thương Chỉ cần giữ được tính mạng Về sau cái gì cũng có Đúng vậy Không nghĩ tới Trong ta có trác phàm thật sự có tác phẩm dược tài Càng không có nghĩ tới Trác quản gia cư nhiên yêu quý chúng ta như thế Không đem chúng ta dứt bỏ Chúng ta thật sự quá là cảm động. Mà sắc tứ quỷ cũng tới bên cạnh hắn, một mực dùng cái mũi hít hít. Các phàm hung hăng, trừng mắt nhìn bọn hắn một chút lạnh lùng nói. Bớt nói lại đi, lão tử hạ đủ tiền vốn trên người của các ngươi nếu lại đem các ngươi bồi vào, lão tử còn thiệt nhiều hơn. Tóm lại, hiện tại là trước mắt phải trấn an tiểu quỷ này, về sau nghĩ biện pháp. Dân, mọi người cùng nhau gật đầu, tuân mệnh nói, riêng ánh mắt của tứ quỷ nhìn về phía trác Phàm đã nhiều thêm một tia kính ý, không có giống như trước rồi, chỉ là e ngại. Bỗng nhiên sấm sét nổ giang, âm thanh truyền ngàn dặm. Trác Phàm nhíu mày, hướng về bốn phía nhìn xem, kỳ quái nói: tích lôi sơn không phải được bị sang thành bình địa sao? vậy mà tiếng sấm từ đâu mà tới? Đại khai có dòng bảo đó. Lệ kinh thiên sờ sờ rì mép, thản nhiên nói. Nhưng mà trác phàm lắc đầu, bình tĩnh lên tiếng. Không có khả năng. Hai quyền vừa rồi của tiểu tử kia chấn động khiến cho phương diện trăm dặm. Đều một mảnh hoang đảng, không có một án may. Ngay cả lô dần còn không có tụ được. Sao có dông bảo được chứ? Lệ kinh thiên khẽ giật mình gật đầu. Xác thực là như thế. Trác quản gia, ngươi nhìn đi. Tiểu tử kia không có thích hợp. Chẳng lẽ ngươi hạ độc trong bác phẩm dược tài sao? Thế nhưng đúng lúc này... quỷ lanh lợi hét lớn lên một tiếng, chỉ hướng cổ tam thông, đang ở một bên nhai dược tài, kêu lên sợ hãi. Nhướng mài, các phàm nhìn qua đó, liền thấy cổ tam thông, hai tay bịch lấy lỗ tài, co ro ngồi xuống, toàn thân run rẩy. Ngay cả bát phẩm dược tài hắn thích nhất, thế mà chỉ ăn được có một nửa, ném xuống đất. Quỷ hùng sát, nhìn thấy thế không khỏi đại hỷ, tán thưởng liên tục. Không hổ là trác quản gia, Quả nhiên, âm hiểm độc ác, liền ngay cả tiểu quái vật cũng không thoát. Ngài, nhanh nói cho chúng ta một chút đi, ngài hạ độc thế nào, ngay cả cái mũi nghịch thiên đều không ngửi thấy được, có thể chia cho chúng ta một chút hay không vậy? Đi, đi, đi, lão tử căn bản không có dở trò. Khoát khoát tay, hung ác trừng tử quỷ một chút. Các phàm nhìn về phía cổ tam thông hồi lâu, lại càng thêm hồ nghi. Tiểu tử này không có giống như là trên thân có bệnh, giống như tâm lý của vấn đề. lễ kinh thiên nhiễu mài, cũng nhìn kỹ lại nhưng mà chờ một lúc lại là cả kinh nói. Là sợ hãi, cổ tâm thông, thế mà cũng biết sợ sao? Trác phàm sửng sờ, lệ kinh thiên lập tức giải thích nói. Trác quản gia có chủ không biết, trước kia lão phu ở đế dương môn dạy bảo cho đám tiểu quỷ kia rất nghiêm khắc. Đến sau cùng Một số kẻ tâm trí không kiên định, vừa nghe tiếng của lão phù liền sẽ toàn thân run rẩy giống như là tiểu tử này vậy. Bình thường gặp phải cái dạng gia quả này, lão phu liền trực tiếp đem hắn đá ra ngoài cửa. Lão phù không có thời gian để lãng phí với loại tiểu tử như vậy. Người nói là, hắn đang sợ sao? Thế nhưng cái thứ gì có thể làm cho tiểu quái này sợ hãi? Các phàm giật mình trong lòng cảm giác bất an. Đúng lúc này, tiếng gian trong không trung càng lúc càng lớn. Các phàm kinh ngạc nhìn về phía không trung trong lòng lo sợ. Đột nhiên có một tia sét lóe lên, toàn bộ bầu trời tựa như bị một bàn tay khổng lồ xé rách, lộ ra một cái lỗ hổng đen kịch. Ngay sau đó, từng đạo tử lôi từ trong cái lỗ hổng xẹt qua, bổ thẳng xuống dưới. phàm là những nơi mà tử lôi đi qua, tất cả mọi thứ, bao gồm cả bụi, cũng quá thành hư vô. Trong mắt của Trác Phàm co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên sợ hãi. Lạc lôi hạp Không sai, đây chính là một trong tam đại hiểm địa của đại lục. Lạc lôi hạp cũng là di tích của thiên đế, nơi Trác Phạm một mực tìm kiếm. Lúc trước, hắn nghe Long Cựu đã nhắc qua, liền một mực làm chuẩn bị để mà tiến vào chỗ này. Thế nhưng về sau, một dãy chuyện theo nhau mà tới, hắn cũng đem sự kiện này trước mắt để xuống. Nhưng bây giờ, trong tay lóe lên ánh sáng, trứng chim của lôi dân tước trong nhảy mắt xuất hiện trong tay hắn. Nhìn cái quả trứng khổng lồ, thỉnh thoảng có lôi quang thoáng qua, trát phàm quả thật là muốn khóc. Hắn thật sự hối hận vì sao mà không trước tiên đem ấp nở cái quả trứng này. Hiện tại tích lôi sơn cũng không còn, hắn phải làm như thế nào để ấp trứng. Bất quá, coi như lúc trước hắn ấp trứng, chim non đối với cái này lạc lôi hạp. cũng không có tác dụng gì rồi nếu sớm từ mấy năm trước áp trứng liền tốt hiện tại chắc cũng sắp thành thục rồi chỉ có thể nói không mai thôi hiện tại là không phải thời điểm để choáng tiến vào lạc lôi hạp có một chút phức tạp nhìn hắt động đang lóe tử lôi không trung trát phàm chỉ có thể ai tháng một tiếng dương cánh hướng về nơi xa bay đi từ bỏ cái việc tiến vào nơi đó đi năm người thấy thế dẫu dàng đuổi theo Hùng danh, tam đại hiểm địa, lạc lôi hạp, bọn hắn đã từng nghe qua. Người tiến vào không ai sống sót, bây giờ có thể theo trác phàm, nhanh chóng rút lui, thật sự không có thể tốt hơn. May mắn, hiện tại là lạc lôi hạp vừa mới xuất hiện, lấy tốc độ thần chiếu cùng với thiên quyền cảnh bọn hắn, đủ để cấp tốc bay cách nơi này. Thế nhưng, bay một trận trác phàm bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn qua. Tiểu tử cổ tam thông kia đâu mọi người mới khẽ giật mình cũng quay đầu lại nhìn qua liền phát hiện bất bại ngoan đồng lúc trước con dũng mãnh phi thường lúc này giống như một hài tử bị kinh hãi một mực bưng bít lỗ tai co quắp lại một chỗ run lẩy bẩy trong lòng chỉ có sợ hãi đã hoàn toàn đánh mất lý trí tiểu tử kia thế mà lại sợ xét đánh hung mảnh vừa mới nãy đi đâu hết rồi quỷ hung sát mở cái miệng rộng vì ra tiếng cười Ba con quỷ còn lại cũng ào ào rộ lên dĩu cờ cười. Chỉ có trác phàm hai con người đảo quanh như đang suy nghĩ cái gì. Chờ một lúc giống như bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Ta đã minh bạch, nguyên lai hắn không phải là sợ hãi lô điện mà chính là sợ tử lôi kia. Lúc trước chúng ta một mực hiểu lầm rồi. Trác quảng gia, lời của ngài đúng là sai rồi. Trong thiên hạ người nào mà không sợ tử lôi kia. Liền xem cao thủ tuyệt thế như tông chủ chúng ta gặp phải tử lôi kia cũng phải quay đầu mà chạy rồi. Quỷ hung sát cười to nói. Hơi hơi lắc đầu, các phàm chăm chú nhìn cổ tam thông nơi xa, tinh quang trong mắt lấp lánh. Thế nhưng cái đứa nhỏ này không giống vậy, người khác có dũng khí để mà chạy, nhưng mà tiểu tử này dũng khí chạy trốn đều không có. Hắn đến tột cùng, có quan hệ gì cùng với lạc lôi hạp này? Nghĩ tới đây... Trác Phạm đột nhiên nói, Lệ lão, ngươi cùng với tứ quỷ đi trước, ta đi cứu hắn. Không thể, trác quản gia. Vỗ giả khoát tài, trong mắt của Lệ Kinh Thiên tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lạc lôi hạp, lập tức đánh đến nơi đây, Phàm là bị cuốn vào, đều sẽ bị thịt nát xương tàn, ngươi nhất định không có thể mạo hiểm. Đúng vậy, trác quản gia, để tiểu tử kia tự thân tự diệt đi thôi, hắn không phải cả đời bất bại sao? liền nhìn xem hắn có thể sống sót dưới tử lôi nghịch thiên kia hay không. Quỷ hùng sát, dỗ dàng lên tiếng, ba quỷ còn lại ào ào gật đầu. Tứ quỷ này ngày trước thường xuyên gây chuyện cho hắn, nhưng mà từ khi Trác Phạm tình nguyện xuất ra một kiện bác phẩm dược tài, không có bỏ mặt bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn nhìn Trác Phạm liền nhiều thêm một ít quan tâm. Trác Phàm âm thầm gật đầu, trong lòng có một chút vui mừng, nhưng mà cũng kiên định nói. Lệ lão, nếu ta có chuyện gì, ngươi giúp ta, để ý kỹ bốn cái tên này, đừng để cho bọn hắn làm loạn trong nhà. Vừa dứt lời, trác phàm liền đầu cũng không có quay lại, hướng về phía cổ Tam Thông bay đi. Trác quản gia! Lệ kinh thiên hét lên một tiếng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, dần dần đã biến mất trong bụi mù, do tử lồi đánh xuống, không có thể làm gì được. Hùng hằng khẽ cắn môi, lệ kinh thiên liếc nhìn tứ quỷ một chút. mang lấy bọn hắn hướng về nơi xa bay đi. Đi! Cái kia con trát quản gia thì sao? Hắn sẽ trở về thôi. Lệ Kinh Thiên trong mắt tràn ngập kiên định. Các bạn vừa nghe xong tập 52 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.